Ta đã đi con đường ấy, Khi ta đi con đường, Ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, Vì ấy tinh tấn, Như vậy là tinh tấn sự thứ tư. Này các hiện giả, Lại nữa, Vị tỳ kheo, Trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, Không nhận được các loại đồ ăn, Loại cứng, Hay đồ ăn loại mềm, Đầy đủ như ý muốn, Vị này nghĩ, Ta trong khi đi khất thực tại làng,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 Chúng Sa Môn, Chúng Tứ Đại Thiên Dương, Chúng Tam Thập Tam Thiên, Chúng Thiên Ma, Chúng Phạm Thiên. 9. Tám Thế Pháp Đắc, Bất Đắc, Danh Văn, Ác Văn, phỉ Bán, Tán thán, Lạc và Khổ 10. Tán Tháng Xứ Một vị quán tưởng nội sắc thấy các loại ngoại sắc có hạng lượng đẹp xấu, dễ nhận thức rằng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 Dược khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, giới suy tư, không có vật gì, chứng và trú, vô sở hữu xứ. Đó là giải thoát thứ sáu. Dược khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú, phi tưởng, phi phi tượng xứ. Đó là giải thoát thứ bảy. Dược khỏi hoàn toàn, phi tưởng, phi phi tượng xứ, chứng và trú, diệt thọ tưởng. Đó là giải thoát thứ tám. Này các hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy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 lại nữa có như lai xuất hiện ở đời bậc a la hán chánh đặng giác pháp điều thuyết giảng đưa đến an tịnh hướng đến niết bàn tiến tới giác ngộ được thiện thề khai thị và người ấy sanh vào bàn xanh đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ hai Sanh vào ngạ quỷ Sanh vào hàng a tu la vào hàng chư thiên được thọ bàn lâu dài Sanh vào các biên địa giữa các loài mọi trợ vô trí những chỗ mà các hàng tỉ theo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 Pháp được thuyết giảng đưa đến an tịnh hướng đến niết bạc, tiến đến giác ngộ, được thiện thề khai thị, và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng ác huệ, ngu si, điếc ngọng, không biết nghĩa lý, được khéo nói hay dùng nói. Đó là Phạm Hạnh Trú, Bất Thời Bất Tiết thứ Tám. Này các hiền giả, lại nữa Thế tôn xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán chánh đặng giác, nhưng Pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh hướng đến niết bạc,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 Thành tựu đệ tứ thiền, hơi thở, giàu, hơi thở, ra bị đoàn diệt. Thành tựu hư không vô biên xứ, sát tưởng, bị đoàn diệt. Thành tựu vô sở hữu xứ, thức vô biên tưởng, bị đoàn diệt. Thành tựu phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, tưởng, bị đoàn diệt. Thành tựu diệt thọ tưởng, định, các tưởng và các thọ, bị đoàn diệt. Này các hiền giả, chính pháp này được thấy tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy.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 này các hiền giả lại nữa vị tỷ kheo nghe nhiều gìn giữ những gì đã nghe chất chứa những gì đã nghe những pháp ấy sơ thiện trung thiện hậu thiện nghĩa lý văn cú cụ túc đề cao đời sống phạm hành hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh những pháp ấy vì ấy đã nghe nhiều đã nắm giữ đã ghi nhớ nhờ tụng đọc nhiều lần chuyên ý quán sát khéo thành tựu nhờ chánh kiến này các hiền giả vị tỷ kheo nào đa văn Khéo thành tựu nhờ chánh kiến Pháp như vậy là hộ trì nhân Này các thiền giả Lại nữa Vị tỷ kheo là thiện hữu Thiện bạn lữ Là thiện bạn đảng Là hộ trì nhân Này các thiền giả Vị tỷ kheo nào là thiện hữu Là thiện bạn lữ Là thiện bạn đảng Pháp như vậy là hộ trì nhân Này các thiền giả Lại nữa Vị tỷ kheo thiện ngôn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 một vị tỷ kheo nào đối với các vị đồng phạm hành vừa đủ để tổ chức pháp như vậy là hộ trì nhân này các hiền giả lại nữa có vị tỷ kheo ưa pháp ái luyến nói pháp tự mình vô cùng quan hỷ đối với thắng pháp thắng luận này các hiền giả vị tỷ kheo nào ưa pháp vô cùng quan hỷ đối với thắng pháp thắng luận pháp như vậy là hộ trì nhân này các hiền giả lại nữa vì tỷ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y phục, ẩm thực, sàng tọa, bệnh dược. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào tự bằng lòng? Pháp như vậy là hộ trị nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống tinh tấn, siêng năng đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiền pháp, cương quyết, kiên trì tinh tấn, nhẫn trì, không phế bỏ các thiền pháp. Này các hiền giả, một vị tỷ kheo nào sống tinh tấn siêng năng? nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp pháp như vậy là hộ trì nhân này các hiền giả Lại nữa vì tỷ theo chánh niệm đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu này các hiền giả những gì tỷ theo nào có chánh niệm ghi nhớ những điều đã nói và làm từ lâu pháp như vậy là hộ trì nhân này các hiền giả Lại nữa vì tỷ theo có huệ trí đầy đủ sanh diệt trí hướng đến sự quyết định các bậc thánh chân chánh diệt trừ mọi đau khổ nay các hiền giả vì tỷ kheo nào có huệ trí chân chánh diệt trừ mọi đau khổ pháp như vậy là hộ trì nhân hai mười biến xứ một vị nào biết được địa biến xứ trên dưới ngang bất nhị vô lượng một vị biết được thủy biến một vị biết được quả biến một vị biết được thông biến một vị biết được thanh biến một vị biết được hoàng biến một vị biết được xích biến một vị biết được bạch biến một vị biết được hư không biến một vị biết được thức biến trên dưới ngang bất dị, vô lượng ba mười bất thiện nghiệp đạo sát sanh thâu đạo tà dâm vọng ngôn lưỡng thiệt ác khẩu ỷ ngữ tham sân tà kiến bốn mười thiện nghiệp đạo ly sát sanh Ly thâu đạo, Ly tà dâm Ly giọng ngôn, Ly lưỡng thiệt Ly ác khẩu, Ly ý ngữ Ly tham, Ly sân, Ly si Năm, Mười thánh cư Đây các hiền giả Ở đây một vị tỷ kheo Đoạn trừ 5 chi, đầy đủ 6 chi Một hộ trì thực hiện 4 y Loại bỏ các giáo điều Đoạn tận các mong cầu Tâm tư không trệ phượt Thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát Tuệ thiện giải thoát này các hiền giả thế nào là vị tỷ theo đoạn trừ năm chi này các hiền giả ở đây vị tỷ theo đoạn trừ tham dục đoạn trừ sân đoạn trừ hôn trầm thụy miên đoạn trừ trạo hối đoạn trừ ghi này các hiền giả như vậy là đoạn trừ năm chi này các hiền giả thế nào là vị tỷ theo đầy đủ sáu chi này các hiền giả ở đây vị tỷ theo bắt thấy sắc không có thích ý không có phật ý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 ở đây vị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niềm này các hiền giả như vậy là vị tỷ kheo một hộ trì này các hiền giả thế nào là vị tỷ kheo có thực hiện bốn y này các hiền giả vị tỷ kheo sau khi suy tư thọ dùng một pháp sau khi suy tư nhẫn thọ một pháp sau khi suy tư đoạn trừ một pháp sau khi suy tư tránh xa một pháp này các hiền giả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 thế nào là vị tỳ kheo đoạn tận các mong cầu. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hành. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo đoạn tận các mong cầu. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo tâm tư không trệ phược. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng Đoạn trừ các tâm tư sân hận Đoạn trừ các tâm tư não hại Này các hiền giả Như vậy là vị tỷ kheo Tâm tư không trệ phượt Này các hiền giả Thế nào là vị tỷ kheo Thân hành được khinh an Này các hiền giả Ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ lạc Đoạn trừ khổ Việc các hỷ ưu từ trước Chứng và an trú thiền thứ tư Không lạc không khổ Xã niệm thanh tịnh Này các hiền giả Như vậy vị tỷ kheo thân hành được kinh an. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ-kheo tâm thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ-kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Này các hiền giả, như vậy vị tỷ-kheo tâm thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ-kheo tuệ thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ-kheo biết rằng tham tâm của ta đã được đoạn trừ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 Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư chấp thuận. Các vị tỷ-kheo ấy quan hỷ tính thọ lời dạy của tôn giả.